Tình yêu là một phần thể tạo nên đời sống. Do vậy, tình yêu là đề tài muôn thuở của nghệ thuật và sáng tạo. Ngày hôm nay, giới văn học nghệ thuật, Bạch Nga xin mời quý vị cùng theo dõi bài viết của Hoàng Vi Kha Mang tựa đề Tình Khúc Ngô Thuyện miền Nếu chỉ nói riêng ở lĩnh vực âm nhạc, thì từ cổ trí kim, từ Á sang Âu, lúc nào, ở đâu, tình yêu vẫn luôn là chất xúc tác, khó có tác giả nào tránh khỏi. Và trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, trải qua bao thời gian biến đổi, dù thế nào thì tình yêu vẫn là điểm chính yếu bắt nguồn cho nguồn cảm hứng. Đã có biết bao nhiêu người viết nhạc tình mà những tác phẩm của họ đã trở thành bất hữu với thời gian Rực rỡ giữa vườn hoa nghệ thuật đó, đứng riêng một nét đẹp là những tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên Trong giai điệu của Ngô Thụy Miên Luôn mang nét đài cát mỏng manh Cái nét đẹp lãng đảng của thơ Và vấn vương có những mộng mơ ngàn ngọc Hoặc có những nỗi buồn lâng lân Như cô tiểu thư đổ tuổi dậy thi khép nét bên lầu son Cùng những rung động dấu kính Nàng đã được những ngôn ngữ trao chuốt Và những âm dai Hầu như là chậm buồn tha thiết của nhiệm điệu Boston Đặt lên bục Điều khắc thành kiểu mẫu Cho một khai phá mới Một trường phái mới Trường phái lãng mạn ngô thủy miên Từ những tác phẩm đầu tiên Cho đến những sáng tác mới gần đây Có lẽ Như lời người nhạc sĩ đã thú nhận Đã hằng học với đời hơn Nhưng vóc giá của người tình Vẫn luôn ẩn nhập với nét đẹp lãng mạn, buồn nhẹ nhẹ. Một thứ buồn không nặng nề, nhưng đủ làm xe lại con tim trong nỗi rung động thật thà. Đẹp như giọt nước mắt ngà, mơ hồ dịu dàng như tuổi mây hồng. Dù có những thay đổi theo tuổi đời và dòng sống, người tình của ngày nay vẫn ngát hương nụ cười nét môi, vẫn long lanh nỗi buồn trong đôi mắt, trong dòng tóc, như rằng Mùa thu muôn đời vẫn là mùa thu của mộng mơ. Của vũ trụ cũng như sự hiện diện hiển nhiên của tình yêu trong nghệ thuật mùa thu muôn đời đã được bình chọn là mùa cho lãng mạn khai sinh là mối cảm xúc cho thi vị với một tâm hồn đầy ấp tình tứ và lãng mạn thì tình khúc của Ngô Thụy Miên không thể thiếu sự tuyệt vời à Mà màu sắc của mùa thu được khéo léo tô vẻ anh không chỉ phơi bày những cảm xúc của ông mà còn nói lên trọn vẹn bản chất của mùa thu trong những tình khúc của Ngô Thuụy miên những tình khúc tuyệt vời không thể thiếu sự hiện hữu của mùa thu Tất nhiên là không riêng gì ông, mà có rất nhiều nhạc sĩ tài hoa khác đã đem mùa thu vào âm nhạc Việt Nam. Nhưng Ngô Thụy Miên đã dọn đường cho mùa thu bước vào thế giới âm thanh của ông bằng một đường lối riêng, tách hẳn khỏi những nét khai phá của các nhạc sĩ khác. Cũng như tình yêu, mùa thu bước vào tình khúc Ngô Thụy Miên với chất điệu thật trữ tình, thật tha thiết, và cũng không kém nét buồn đầm thấm, không hủy mị. Không đó không chỉ nhờ ở sự xếp đặt ngôn từ diễn đạt mà phần nhiều nhờ ở cách chọn lựa từng tiết âm cho thích hợp. Để rồi khi hoàn tất, người nghe có thể nhìn nhận rằng đó chính là trường phái Ngô Thụy Miên. một cơn tim giật vào mẩn cảm và một tâm hồn tôn thờ tình yêu tuyệt đối như vậy. Dòng nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên hẳn nhiên mang trọn vẹn những nỗi niềm hay tâm sự của nhạc sĩ hoặc của những người đang yêu đối với tình nhân hay đối với tình yêu. Hãy nghe niệm khúc cuối với dù cho mưa Tôi xin đưa em Đến cuối cuộc đời Dù cho mây Hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió Có gió lạnh đây Có tuyết buồn lầy Có lá buồn gầy Dù sao Dù sao đi nữa Tôi cũng yêu em Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời dù cho mây hãy cho bà áo tố có qua đây dù có tau yêu tôi vẫn yêu em Từ ở vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời Tìm mọi nhau cho nhau nát Đến thế là cùng ưu ái đến thế Là quá độ của một con tim nồng nàng Của một tình cảm Dân hiến Bằng sự khéo léo Lòng thiên nhiên vào bản thể của con người Hoặc nhân cách hóa Những nắng, những mưa Bên cạnh những tỉnh từ chọn lọc Tình khúc ngô Thụy miên Vượt thoát khỏi những xưng tụng Mang tính cá nhân cho tình Và cho người tình Để trở thành đại diện, trở thành đặc trưng, trở thành của chung cho loài người. Người nghe có thể tìm thấy mình ở trong đó. Người nghe có thể vay mượn dòng nhạc của ông để ký thác tâm sự hoặc tìm thấy một sự đồng cảm rất gần gũi. khi cạnh tan vỡ trong cuộc tình. Giọng nhạc và ngôn ngữ của ông không hằng học trách móc, không nặng lời than oán, không ủ rũ bi thống theo cách nức nở của sân khấu cải lương. Tư nhạc phẩm bản tình cuối mưa đã rơi và nắng đã phai. Trích cuộc tình nghi thơ ngày nào ta vẫn yêu. Hồn ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ. nâng cao vai chân cuộc tình gay tê nào em đã yêu và em đã mơ một chặng sao đưa đến bên người một lần gặp gỡ đã như quang thừa nào một lần gặp gỡ nhưng tin Em có biết và anh có hay Em lặng im yêu anh mất Em đã say hồn năm ngắt ngay Men yêu đi đã cuộc đời Một lần nào đón về bên anh Một lần nào đến những sáng tác gần đây của ông, khi nói đến người xưa hoặc khi gợi về tình cũ, người nghe vẫn cảm nhận được những cừ mang không hề vơi giảm đi. nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Thì trong những tác phẩm của ông, những hoài niệm, những nỗi tiếc trở về thật tha thiết. Những thủy chung gắn bó với năm tháng với Dĩ Vạn vẫn rất ân cần mà không hằn học. Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau trong thiên một góc trời. Hoặc anh vẫn yêu em Vẫn buồn trong theo gió Trong 14 phương trời Hay dù trăm năm trôi nhẹ trên phiến buồn Anh vẫn còn tưởng nhớ người yêu xưa Trong nhạc phẩm trong nỗi nhớ muộn màng Hệt như là người nhạc sĩ Đã một lần tuyên thể với ái tình Trong một lần đấm đuối ban đầu Hay mãi mãi về sao Dù mai ai đi, em với cuộc đời. Dù cho em em đang tâm sẽ sẽ nắm tim tôi. Dù có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 chút những cay đắng tình đời ấy, nhạc sĩ Ngô Trí Miên xin chọn làm người gánh vác để tìm quên bằng men yến nhạc, trồng nhạc phẩm dán học mà qua ý nhạc đó để mông mỏi ở duyên ước xin dành kiếp sau. Còn với người xưa cũ xin hãy phôi pha để nhẹ nhàng trong đời sống Chuyện mình sinh khuynh lãng cho bước chân diệu cây đắng chuyện mùa thu năm ấy hãy sinh ghi vào giấc mơ Màu mắt em buồn trong nắng Màu tình hôn tóc đôi Dù má em hồng say đắm Chiều về dần lá ua Lá ướm trên dòng tóc xanh Lá ướp môi em thêm tình Gọi mùa thu đến trao mình Rồi một chiều qua phố Nghe nhớ thương về bên ấy vương hồn lãng gọi mùa thu quyến rũ đến đây cho hồn ngất ngây lang thang theo gió heo may đừng ước cho quên lạnh hay, mùa thu lại về cho mình rằng hẹn hò gọi tên nhau khi chiều đến mày Vết mơ tình xóa tay mềm Rồi một mùa thu nữ Theo mắt em về trong nắng Chuyện mình xin quên lãng Cho bước chân diêu cay đắng Chuyện mùa thu năm ấy Hãy xin ghi vào giấc mơ Thu đi cho lá vôi về Đông bước đông nghe buồn hơn Một nét tuyệt đẹp khác Trong tình khúc Ngô Thủy Miên Là thơ bước vào nhạc thật hài hòa Nếu bài thơ tuổi 13 của thi sĩ Nguyên Sa Đã được nhiều người biết đến Nhất là giới trẻ Ở độ tuổi vừa chốm rung động Qua sự tài tình Chuyển thành nhạc phẩm tuổi 13 Của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên Thì một loạt những thi phẩm khác Đã được Ngô Thụy Miên tiếp tay giới thiệu đến công chúng Qua những bản tình ca bất tử Đó là những nhạc phẩm tiêu biểu Như tình khúc buồn thơ của Phạm Duy Quang Hoặc áo lụa Hà Đông Tình khúc tháng 6 Tháng 6 trời mưa Hay Paris có gì lạ không em Phổ theo thơ Nguyên Sa Thực ra thì tự trong thơ cũng đã có âm hưởng, giai điệu và một bài thơ hay thì không không cần phải phổ thành nhạc mới được biết đến. Do vậy mà để đem một bài thơ hay trở thành một ca khúc có giá trị, đó là một việc làm không phải dễ. Bởi lẽ, nếu người nhạc sĩ không đủ tài hoa hoặc thiếu cảm nhận thì khi bài thơ được chuyển thành nhạc đã không thể diễn đạt trọn vẹn cái hay của bài thơ mà có thể còn khiến cho uy tín của người nhạc sĩ đó bị tổn thất. Và như chúng ta đã biết, trong thi đàn Việt Nam, thi sĩ Nguyên Sa là một đóa hoa tuyệt đẹp. Trong vườn trời âm nhạc, nhạc sĩ Ngô Thùy Minh là một người sáng sáng. Tài hoa của hai người ở vào hai lĩnh vực khác nhau. Thế nhưng, nghệ thuật đã là một mối dây Kết nối hai tâm hồn dạt dào lãng quảng đó Để cho sự nối kết ấy Cống hiến cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam Những hạt trân châu quý báu Hay nói một cách khác Ngô Thụy Miên đã như một ông tơ khéo tay Phối hợp thơ và nhạc Như những cuộc hôn nhân thành công kỳ diệu tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là những tình khúc tuyệt vời sẽ trường tồn với thời gian. Giai điệu trữ tình, ngôn ngữ đầy gợi hình gợi cảm của Ngô Thụy Miên đã sớm tác động vào lòng người. Đấy rồi, chính những tuyệt khúc như Giọt nước mắt ngà, Niệm khúc cuối, Mắt thu, Mắt biết, Áo lụa Hà Đông, Bản tình cuối Từ giọng hát em, gián ngọc, hay tình khúc tháng 6 vân vân Đã phần nào hình những đam mê trong niềm rung động đầu đời Đi theo vít tuổi đời, song song cùng với những người viết tình ca kiệt xuất Như nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương Dòng nhạc tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên Luôn luôn chiếm ngưỡng trong lòng người thưởng hoạ một vị trí riêng biệt Và chúng ta luôn mong đợi ở người nhạc sĩ này với những sáng tác mới thẩm thấu lòng người, thẩm thấu tình đời và mang mát thi vị của phong thái Ngô Thủy Miên. Fins demà! Với giọng hát của nữ ca sĩ Hòa Mì trong một tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Trong nỗi nhớ muộn màng, bài viết tình khúc Ngô Thụy Miên của tác giả Hoàng Vi Kha xin được tạm ngừng nơi đây.